những nhân viên bình thường chỉ cần có kinh nghiệm và nhiệt tình đối với game là có thể đảm nhiệm. Vì vì dù gì cũng là một cao thủ game online, làm công việc này rõ ràng là thừa sức. Công việc của nhân viên test game thực ra rất khô khan. Có thể phải đối thoại mãi trong cùng NPC, xem có bực hay không, có thể phải đi qua đi lại hoài trong cùng một cảnh, hoàn toàn không đơn giản như người ta tưởng tượng là chỉ cần chơi game là đủ. Hôm nay phòng test game vừa định làm một cuộc thử nghiệm về nhiệm vụ lớn, vốn nhân lực không đủ, nên thêm một người đương nhiên là tốt quá đi rồi. Thành viên phòng test game vốn vẫn lo lắng đại mỹ nữ bạn gái của sếp lên đến công ty để chơi cho vui. Ai ngờ người ta chỉ hơi quen với thao tác của Mộng Du 2 thôi là đã lập tức lên tay chơi rất giỏi. Trưởng phòng test game như vớ phải báu vật, nhanh chóng phát sinh cảm giác hài lòng với bà chủ tương lai của công ty. Vì Vì vừa vào mộng du hai đã say sưa quyền hết mọi thứ. Đến giang hồ xưng tụng Mika hương trí chạy đến gần, cô cũng không dành để quan tâm. Hãy mô giả hụt hỡng thất vọng bỏ đi. Buổi trưa ra ngoài ăn cơm với tiêu nại, anh thuận miệng hỏi, công việc buổi sáng thế nào? Đôi mắt Vì Vì trật sáng rực. Em đã tết nhiệm vụ thủy hoạn. Vì mộng du hai mô phòng hiện thực rất giống với khí hậu biến đổi ngày nay, nên trong game cũng có mặt trời mọc, mặt trăng lặn, có gió sương thấm sét, có ngày đẹp quang đãng, có ngày mưa dầm dề. Và đã có những ngày mưa dầm dề thì tất nhiên sẽ dẫn đến lũ lụt ở một nơi nào đó. Vậy nên nhiệm vụ thủy hoạn đã ra đời. Khi một thị trấn nhỏ nào đó bị nhấn chìm, hệ thống sẽ phát thông báo, kêu gọi các kiếm thủ đến cứu giúp người già và trẻ nhỏ, cứu lấy tài sản của NPC rồi sẽ đạt được phần thưởng nhất định. Game thủ bắt buộc phải học được các chức năng bơi lội, sau đó một thời gian nhất định phải cứu và đưa NPC đến nơi an toàn. Vì lượng máu trong nước cứ tiếp tục hạ xuống, nếu không thể đưa đến đó kịp thời, game thủ sẽ tử vong, nhiệm vụ thất bại. Do đó còn có nhiệm vụ xây dựng lại mọi thứ sau khi thảm họa xảy ra. Song song đó, tất nhiên còn có các nhiệm vụ khác như vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy khi hạn hán. Vì Vì đã chơi cũng khá khá game online, nhưng những nhiệm vụ đặc biệt thú vị như thế này thì lại là lần đầu tiên. Lúc Tết game, còn nghe người trong phòng nói đến nhiệm vụ chăm sóc trẻ nhỏ gì đó, nhiệm vụ biểu diễn nghệ thuật đường phố, đàn ông cày ruộng, đàn bà theo thùa của hệ thống gia đình. Tùy trước mắt chỉ chạm đến một góc nhỏ của tảng băng game online, nhưng những nhiệm vụ đặc biệt trong mộng show 2 đã khiến Vì Vì dững sờ vui thích một phen. Có điều nói ra thì điều khiến Vivi sốc nhất hôm nay lại chính là phong cảnh trong Mộng Du 2. Những dãy núi hùng vĩ, sông hồ rộng lớn, trúc xanh u buồn, thâm cốc tĩnh lặng. Những cảnh sắc nhìn quen mắt này khi ở trong Mộng Du 2 dường như càng trở nên xa vời vắng vẻ hơn. Tất nhiên là không chỉ có cảnh vật không thôi, còn có những động tác tiêu thức rất khoáng đạt đẹp đẽ, những biểu cảm phong phú sinh động của nhân vật Vì đã sớm biết rằng mộng du giang hồ 2 là do đại thần lập trình bằng 3D và còn trực tiếp mua lại từ nước ngoài để thực hiện. Xét về chất lượng cảnh vật hay là động tác nhân vật đều rất phi phàm. Nhưng trước khi tự mình nhìn thấy, cô không bao giờ nghĩ rằng đại thần lại lập nên một cảnh sắc tuyệt vời, động tác tuyệt đẹp đến mức này. Nhưng ngẫm nghĩ lại chính bản thân đại thần rồi nhóm người cao thủ của anh ấy vì vì lại thấy vậy là bình thường. Nói ra thì lập trình mà tốt như thế, tương lai chẳng cần nói đến việc kinh doanh của Mộng Du Giang Hồ 2 kiếm được bao nhiêu. Chỉ cần bán mã lập trình cho các công ty khác thì công ty của Đại Thần cũng đủ sống khỏe rồi. Ăn cơm xong trở về công ty với Tiêu Nại, để tránh bị Đại Thần dẫn đến hiện trường phá án hôm qua, vì vì rất chủ động, rất nhiệt tình đến thăm hỏi mỹ nhân sư huynh sáng nay vừa bị cô làm tổn thương. Tiêu Nại cười cười không ngăn cản. Anh không thích những người cứ ôm ấp, dính vào nhau ở nơi công cộng. Nhưng buổi chiều khi test game, phát hiện thấy bug, anh lại xuất hiện ở phòng đó, tiện tay điều chỉnh lại những vấn đề về trình tự game. Lúc đó, nhân viên phòng test game thấy trông lòng phức tạp vô cùng, căn bản là điều đang tự nhủ. Thực ra bọn tôi cũng có thể giải quyết mà. Lão đại, anh đâu cần đích thân đến đây đâu. Mấy hôm làm việc ở bộ phận test game Vivy cứ cảm thấy tính chất căn bản của Mộng Du 2 khác với những game mà cô đã từng chơi. Không chỉ vì cảnh tượng tinh tế đến từng chi tiết và di sản lịch sử hùng hậu, mà còn ở những điểm khác. Nhưng cụ thể ra sao thì cô không nói rõ được, cho đến khi nhìn thấy sổ kế hoạch chi tiết của Mộng Du 2 mới chợt vỡ lẽ. Mộng Du 2 có một loại sinh khí nào đó. Thế giới của Mộng Du 2 không có những sự việc bất biến tĩnh lặng, hoa nở hoa tàn chẳng lúc tỏ lúc mờ, con người có hỉ nộ ái ố. Cái mẫu đơn trong sân có thể mấy hôm trước vẫn còn e ấp trúng chím, mấy hôm sau bạn đến thăm lại, có lẽ đã nở bung rực rỡ. Một quán rượu nào đó trong kinh thành, có thể hôm qua khách khứa tấp nập, chớp mắt đã sập tiệm từ đời nào rồi và đổi luôn cả chủ. Một cô gái ở thành Tây, có thể tháng này còn lặng lẽ trong khuê các, tháng sau đã cưới chồng ở thành Đông. Thậm chí những nhân vật trong cửa hàng thuốc men tập hóa cũng luân phiên đi làm và nghỉ ngơi. Chỉ là những cảnh tượng rất nhỏ và NPC biến đổi mặt thôi, nhưng khiến người ta có một cảm giác sinh động, phát triển như cảnh thật, quét sạch cảm giác chết nặng nề trong các game online khác. Trong Mộng Du 2, mọi chi tiết thiết kế cơ bản đều được suy nghĩ cẩn thận. Chẳng hạn, cấp hôn trong phần kết hôn, như thiết kế chiêu thức tự chủ trong hệ thống vũ công, như sĩ tộc trong phần thiết kế nghi nghiệp. Vô số các ý tưởng độc đáo xuyên suốt cả một game, nhưng đặc điểm lớn nhất của Mộng Du 2 đó chính là thực sự sáng tạo ra hệ thống sinh hoạt và hệ thống giang hồ song song nhau. Game thủ chơi trong Mộng Du 2 vừa có thể tiểu ngạo giang hồ, lại có thể làm một game thủ có cuộc sống hoàn toàn cách biệt chốn giang hồ. Điều đó rất hiếm thấy trong game, game online trước giờ vốn phân biệt rạch ròi, chiến đấu là chiến đấu, sinh hoạt là sinh hoạt cho dù game chiến đấu có hệ thống sinh hoạt thì cũng chỉ là phần phụ trợ nho nhỏ mà thôi. Những người sáng tạo game không phải là không muốn làm mà là không làm nổi. Những người khai phá game online muốn tiết kiệm tiền bạc và công sức, đa số đều trực tiếp mua lại đoạn mã lập trình của nước ngoài mà mã nước ngoài hoặc là lấy phần chiến đấu tăng cấp làm chủ yếu, hoặc là chú trọng sinh hoạt gia đình, phần chiến đấu khá đơn điệu thì là những công ty game online trong nước, sau khi tạo ra thành phẩm bằng đoạn mã lập trình của nước ngoài, tự nhiên cũng sẽ phải chịu sự giới hạn và cấu trúc không thể tránh khỏi, trở thành những dạng nan ná như nhau. Nhưng tự nội tại tự viết mã lập trình, tất nhiên có thể hoàn toàn thoát khỏi những dạng đó, có thể tự do viết những thứ mình muốn. Dù nói thế nào thì những ý tưởng này vẫn chỉ giới hạn trong phạm trù của game thứ thực sự được gọi là ý tưởng mang tính chiến lược lại là hệ thống sinh hoạt trong mộng du Giang Hồ 2. Kết hợp client, server và browser server lại với nhau. Giải thích đơn giản là kết hợp giữa game online bắt buộc tự mình phải tải và cài đặt với trang chủ game không cần tải và cài đặt lại với nhau. Lấy một ví dụ đơn giản ra để nói rõ thêm vậy. Chẳng hạn trong mộng du 2, vườn hoa nhà bạn có trồng một cây hoa nhưng lúc nó nở hoa lại là lúc bạn đi làm. Trong văn phòng lại không thể vào game thì phải làm sao? Thế thì chỉ cần bạn mở trang chủ của Mộng Du 2 lên là có thể thu hoạch ngay tại văn phòng mình rồi. Lại ví dụ thêm rằng bạn nuôi một đứa con trai, một ngày phải cho ăn ba bữa cơm. Bạn không muốn đưa nó vào nhà trẻ của hệ thống, vậy phải làm sao? Thế thì lúc đi làm, bạn lên trang chủ cho nó ăn vậy. Có thể tưởng tượng ra rằng Trong tương lai, những chức năng này sẽ mở rộng đến cả mạng điện thoại. Trước mắt, các công ty game lớn khác đều dồn lực vào việc khai thác những game online phù hợp với dân văn phòng và những game thủ có máy tính cấu tạo đơn giản có thể chơi được. Nhưng trên thị trường tương lai, hoàn toàn tin tưởng vào một game kết hợp được giữa phần chơi game 3D và trang chủ game lại chơi với nhau. Mộng Du 2 đi tiên phong trong lĩnh vực này. Điều này chắc chắn là ý tưởng mới mang tính thiên tài. Không chỉ thế, em còn có thể lội ngược dòng tư duy Một hôm nào đó trên đường tan sở về nhà Nghe Vivi tán dưng không ngừng như thế Tiêu nại vô cùng bình tĩnh Ít nhất là vẻ mặt cũng làm ra vẻ thẳng nhiên nói thế Ừm Trước khi game ra bàn bê ta Bàn hệ thống sinh hoạt của mộng du 2 sẽ được mở trước Ý, mới lạ quá Nhưng như vậy có mục đích gì? Vivi bắt đầu suy ngẫm thế cô nhất thời không nghĩ ra, tiểu nại nhắc nhở thêm bước nữa. Sau đó thì trước khi có phiên bản game beta, chúng ta sẽ tuyển truyền đoạn clip về vườn nhà trong game 3D trên trang chủ. Vi vi bỗng vỡ lẽ. Game thủ trên bản trang chủ nếu thấy hoa viên nhà mình trong game 3D hoàn mỹ tinh tế đến vậy, chắc chắn sẽ khao khát được thấy game thật sự. Sau đó, tất cả không cần nghĩ cũng biết, chiến lực này của đại thần quả thực quá tham vọng thực sự đã đánh một đòn chí mạng vào mọi loại game thủ. Vì vì màu nóng sôi sục, tiếp tục lên tưởng xa hơn. Những game thủ không thích chém giết, nếu tham gia game sẽ thế nào đây? Tất nhiên là có thể không cần giết quái, không cần luyện tập, chỉ trồng rau hái rau, nuôi lợn nuôi vịt, thiếu thủ may vá, nghiên cứu thức ăn. Nhưng nếu bạn cảm thấy làm nông dân quá nhạt nhẽo chán trường, thì đi bái sư phụ học chút võ nghệ thành tựu dâng hồ cũng chẳng ai cấm đoán. Hơn nữa, hệ thống sẽ nghĩ ra cách để dụ dỗ bạn. Chẳng hạn trồng rau trồng ra linh đơn, ăn vào công năng tăng thêm bội phần. Chẳng hạn cài ruộng đào được mật tịch, chẳng hạn may quần áo lại làm ra một loại trang bị cực tốt. Và lại khá là không may ở chỗ, những thứ đồ này không thể bán được. Thế là Vi Vi ngày từng ngày chìm đắm trong mộng du hai, cứ hồ quên cả ăn uống. Có lần Tiêu Nại đến gần bên cô cũng chẳng chú ý, thế là Tiêu Nại bị người trong phòng test game trêu chọc. Tiêu Kha, thủ chính game của mình cảm giác thế nào? Tiêu Nại cảm thấy rất bức bối, hơn nữa còn bực xúc đến mấy ngày liền. Ai mà chịu nổi bạn gái xa cách lâu ngày, lúc nào cũng làm nhảm nói đến game bên tai chứ. Trong sự bất lực, Tiêu Nại dứt khoát cấm đoán. Sau này ra khỏi công ty là không được nhắc đến từ game này nữa. Trong lòng VV có chút vui sướng nhưng lại oán ức biện bạch. Đó là game của anh mà. Mộng Du 2 là thế giới của anh. Game không thể dựa vào một sức người. Một trò chơi phải kết hợp cô đọng lại toàn bộ trí tuệ của một nhóm người. Nhưng Tiêu Lệ thân là người thiết kế quan trọng nhất của game này lại là linh hồn của toàn bộ trò chơi. Mộng Du Giang Hồ 2 nếu xét trên một phương diện nào đó chính là thế giới của anh trong đó thể hiện nhân sinh quan của anh, giá trị quan của anh. Trong trò chơi này, có lúc Vivi thậm chí có thể cảm thấy mình bay bổng trong trái tim rộng minh mang của anh. Anh có mật khấp nơi, hoàn mỹ và mạnh mẽ. Hình như càng thích anh hơn nữa rồi. Hết một tuần làm việc ở phòng test game, Tiểu Nại đưa Vivi đến một trong những phòng trực thuộc thẩm quyền của anh, phòng kế hoạch, bắt đầu công việc làm trợ lý kế hoạch. Vì vì chẳng hề có ý kiến gì với sự điều động này Cô muốn đến phòng kế hoạch Cơ hội như rất gấp gáp sốt ruột Muốn thêm vào đó Một số thứ thuộc về bản thân Trong thế giới của anh Trường 42 Quần bơi Thế em là không cần thầy học cũng nên Tiêu nại khẽ cắn vành tay cô Còn nữa Trong đầu anh đã luyện tập nhiều lần rồi ánh nắng ban chiều rọi qua cửa sổ, chiếu lên hai người đang ngồi trên sàn gỗ gần cửa sổ. Em thấy hệ thống gia đình có thể thêm ít đồ vật, đặc biệt là về mặt tương tác giữa gia đình với đặc biệt là về mặt tương tác giữa gia đình và gia đình với nhau. Vì vì người gần tiêu nại vừa nói vừa cúi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó trên một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ có bìa chiếc màu xanh này Vivi mới mua gần đây trong đó viết ra rất nhiều những ý tưởng vụn vặt cho mộng du 2. Là một game thủ cao cấp, ý kiến của VV rất hữu dụng, nhưng tiêu lại lại ngó lơ đãng đâu đâu. Khúc nhạc này thế nào? VV bực bội. Tiêu tổng, anh có đang nghe không vậy? Ừm, um, Tiêu tổng nói, nghĩ chín rồi thì viết báo cáo cho anh. VV hậm hực, cúi đầu cắn lên tay anh một cái tính đàn vẫn không lạc nhịp. Bản nhạc tiểu nại đang đàn là bản phối cho một khung cảnh nào đó trong mộng du hai, cũng chính là một trong những khúc nhạc mà hôm Vivi đến, phòng chế tác âm nhạc của vị giám đốc họ Phương nọ đã đưa đến. Đàn xong một bản, tiểu nại ra vẻ suy ngẫm, viết thêm vài chú thích lên nhạc phู่, sau đó bỏ bút xuống, đôi tay vươn ra, ôm eo người nào đó lại, thuận thế đè xuống sân nhà, lấy miệng đổi miệng. Lấy răng đổi răng Anh Vy Vy chưa kịp nói gì đã bị bịt kín miệng Tùy mấy đợt trước Vy Vy đã từng được anh bế hôn Ôm hôn Rồi ngồi trên đùi anh hôn Nhưng bị đè xuống sàn thế này Vẫn là lần đầu Thoát chốc thấy nụ hôn này Không tốt cho trái tim bé nhỏ tí nào Thế nhưng oan già ngõ hẹp Người dũng cảm thắng Người nào đó không những vũ lực cao thâm lại còn gian xảo, vì vì kháng cự yếu ớt, đành phải đếm mặc cho ai đó muốn làm gì thì làm. Mấy phút sau, Tiêu Nai mới buông cô ra, nhưng không ngồi dậy, hơi thở nóng hồi vẫn đọng trên hõm cổ cô. Vì vì thở hổn hển, ánh mắt mơ màng mãi lúc sau mới phục hồi được, không kìm được nghi ngờ. Anh thật sự là lần đầu tiên yêu đương chẳng giống chút nào hết, lần nào cũng bị anh đến nỗi chẳng có sức lực nào. Ừm, giọng Tiêu Nại có vẻ lười nhác. Vậy thì anh cũng thành thục quá rồi. Thế em là không cần thi học cũng nên. Tiêu Nại khẽ cắn vành tay cô. "Còn nữa, trong đầu anh đã luyện tập nhiều lần rồi. Lại luyện tập thêm vài lần nữa. Thời gian nghỉ buổi trưa cũng qua." Tiêu nại cái cúc áo chuẩn bị đi, Vì Vì chạy vội vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương, mắt long lanh, cái này có thể nói là buồn ngủ. Gò má đỏ ứng, có thể nói là do phơi nắng, nhưng đôi môi thì phải làm sao, chẳng lẽ nói do ăn ướt hay bị mũi cắn. Đám người tùy rõ là bận ruộn nhưng luôn có thời gian để trêu chọc người khác đó, chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua cho cô, nhất là khi có ngu công. Vì vì ủy dụ bước ra khỏi phòng vệ sinh, Tiêu Nại đang thay giày, cúi đầu xuống điềm nhiên nói: "Buổi chiều có đi không? Hôm nay tuy là cuối tuần, nhưng trong công ty vì có một mục tiêu mới nên rất nhiều người phải làm thêm giờ." Tiêu Nại tất nhiên phải đi, còn Vì vì là thực tập sinh thì đi hay không cũng chẳng quan trọng. Thế là Vì vì hất tóc, "Không đi. Thực tập sinh lại chẳng có lương, em muốn nghỉ phép." Tiêu Nại cũng không kỳ kèo gì thêm một cách rất phong độ. Có điều vẫn gọi cô đến cửa, hôn lên trán một cái. "Vậy ở nhà chung nhà, đừng đến chỗ Hiểu Linh nữa." Ô, Vivi nhìn mặt trời bóng rực ngoài kia, cũng không muốn ra ngoài chơi lắm. Nhưng sau khi Tiêu Nại đi, lại không kìm được cơn nợ lại một câu. "Ở đây có phải nhà em đâu?" Căn nhà Vivi đang ở không phải nhà Hiểu Linh mà là nhà bên ngoài của Tiêu Nại. Tiêu Nại cảm thấy rất khó chịu khi cứ phải ở nhà người ta mà thân mật anh anh em em. Vì vì lại không dám đến nhà bố mẹ anh, thế là căn nhà này trước kia không hay ở đã lại được lợi dụng. Thường là ban ngày Vivi và Tiêu Nại ở đây, buổi tối anh lại đưa cô về. Tiêu Nại đi rồi, Vivi rảnh rỗi không có gì làm nên trở vào phòng lên mạng. Không đến công ty nên cảm thấy hơi chán. Vivi lên mạng đảo một vòng, Nhớ ra chú hổ nhỏ đã mấy ngày không cho nó ăn, thế là mở mộng du răng hổ ra. Chú hổ nhỏ thuộc tính vốn kém cỏi, dưới sự bồi dưỡng kiên trì của Vivi, bây giờ đã thăng cấp. Vivi cho nó ăn ít đơn dược, nhìn thấy trong kho đã không còn hàng dự trữ, thế là đến chợ Trường An để mua. Không ngờ rằng tại chợ Trường An lại nhìn thấy Diệp Mộng Vị Tình đã lâu không xuất hiện. Cô nàng đang bày một gian hàng, đang bán đồ đặc Vivy cảm thấy hơi bất ngờ nên gửi tin nhắn. Điệp Mộng phải không? Chắc không cho người khác mượn ID đó chứ. Quả nhiên Điệp Mộng hồi âm rất nhanh chóng. "Phải. Vivy, lâu quá không thấy chị." Điệp Mộng: "Ha ha, công việc bận lắm." Vivy cứ ngỡ Điệp Mộng đã hoàn toàn bỏ game, không ngờ cô ấy lại quay về nên có phần sửng sốt. Có ý muốn hỏi thăm nhưng lại sợ đừng đột quá nên thôi không hỏi nữa Hai người trò chuyện với Vân một lúc Điệp mộng bèn thu dọn gian hàng Đề nghị cùng đi đánh bốt Cùng đi đánh bốt còn có lôi thần Ni Ni Ba người đến một bản đồ nhiệm vụ không khó lắm Vốn dĩ ba người chơi mặt này cũng tương đối thoải mái Nhưng vì điệp mộng lỡ tay Nên suýt cả đội chết sạch Điệp mộng cười khổ Hai tháng không đến Đến bốt mà chị cũng không biết đánh Tâm trạng của Điệp Mộng dường như không tốt cho lắm. Vì vì đang nghĩ thế thì lôi thần Nini gửi tin đến. Bang chủ Điệp Mộng dạo gần đây tâm trạng không tốt đó. Sao vậy? Có lẽ vừa trở lại bang nên chưa quen. Hai tháng nay những người cũ trong bang đã bỏ đi khá nhiều. Rất nhiều người mới xuất hiện đều xem tiểu vũ yêu yêu như thần thánh ấy. Có quá nhiều người không quen bang chủ nữa. Chiến thiên hạ không trả lại ghế bang chủ cho chị ấy sao? Không và lại bây giờ trang bị, đẳng cấp của bang chủ Điệp Mộng cũng không cao bằng Chiến Thiên Hạ nữa. Tiểu Vũ Thanh Thanh cũng vẫn còn trong bang, con nhỏ này đúng là đáng ghét chết đi được. Nếu không phải vì thương tiếc bang phái thì tớ đã bỏ lâu rồi. Lúc này Vivi mới nhận ra một vấn đề, Điệp Mộng và Chiến Thiên Hạ. Lôi Thần Nini đáp, "Làm lành rồi, tớ đã hỏi bang chủ Điệp Mộng, chị ấy bảo được chức bị bệnh, Chiến Thiên Hạ luôn chăm sóc, chị ấy đã mềm lòng." Đang nói đến đó thì lôi thần Ni Ni đột nhiên biến mất Mấy phút sau lại trèo lên kêu óc óc Chóng thật Ở nhà đúng là không tốt Mạng viễn thông không bị lác cũng rất mạng Vivi, tốc độ bên cậu thế nào Cũng là mạng viễn thông Đâu có, tớ về nhà rồi Là mạng netcom Ồ Tại làm sao mà trở về thành phố B sớm thế Thực tập hế mà Xuyết ngã Đừng nhắc đến thực tập nữa, tôi còn chưa đâu vào đâu nữa nè. Mấy câu nói này là trong kênh đội nhóm, thế nên Điệp Mộng cũng thấy được. Vậy là cô nàng vốn nãy giờ không nói gì cũng lên tiếng hỏi Vì Vì, em ở thành phố B à? Vâng. Điệp Mộng không nói gì thêm, đánh xong bốt, cô nàng bỗng nói Vì Vì, giờ em có rảnh không? Hay là ra ngoài uống trà chiều đi? Vì Vì rất bất ngờ trước lời mời này Sơ này cô không hề thích thú gặp bạn trên mạng, nhưng bây giờ tâm trạng Diệp Mộng bất ổn, nếu cô từ chối thì như có cảm giác vết lại thêm xương vậy. Thế là cũng có phần do dự. Lúc ấy Lôi Thần Nini gửi tin nhắn riêng đến. "Vivy, cậu cứ đi với Diệp Mộng đi, vì Trình Thiên Hạ còn bận việc trong bang, tâm trạng chị ấy không tốt lắm, cậu an ủi vậy." Nhờ đến những chuyện giữa Diệp Mộng và Trình Thiên Hạ, Vì Vì đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vui vẻ nhỏ nhoi cũng có phần mềm lòng Thế là không nghĩ nhiều nữa mà nhận lời Đang trò chuyện với họ thì bỗng nhiên màn hình máy vi tính nhảy ra một khung cửa sổ chát Vì Vì giật mình Vì Vì Trong cửa sổ hiện lên hai chữ Vì Vì trần trừ gõ chữ Đại thần Ừ Anh không thể dùng công cụ chất bình thường ư Thế này tiện mà Nhưng làm người ta giật mình lắm, có biết không? Tự nhiên nghĩ ra, biệt thự của một người họ hàng nhà anh vẫn để trống. Hả? Nhà chủ ấy có hồ bơi, có muốn đi bơi không? Muốn. Vì Vì trả lời rất nhanh. Biết bơi? Không biết. Vì Vì khẳng khái đáp. Nhưng em muốn quan sát. Quan sát đại thần bơi ý. Đó là nguyện vọng đã nảy sinh lúc xem anh đâu bóng rổ bị đại thần phân tán tư tưởng nên không kịp theo dõi đối thoại trong game, nhân vật Lưu Vĩ Vi Vi đứng im nê đó không nhúc nhích. Lư thần Nini gào lên mấy tiếng. Vi Vi. Vi Vi vội vã lên tiếng ngăn cản cô bạn spam. Đây đây, vừa nãy có chút chuyện. Ồ, cứ tưởng cậu bị lag chứ. Điệp Mộng hỏi. Vi Vi, em cũng ở khu XX phải không? Khu XX là nơi tập trung khá nhiều trường đại học của thành phố B. Vì Vì trả lời, vâng, Điệp Mộng nói, vậy quán tất thắng ở đường XX được không? Vì Vì nghĩ ngợi một lúc, đường XX không xa đại học A, nên nhận lời, được ạ. Hẹn nhau thời gian và địa điểm xong xuôi, trao đổi số di động, Vì Vì lại mở khung chat với đại thần ra. Lát nữa em gặp Điệp Mộng vị tình một chút, tiêu nại sau một lúc mới trả lời, ừm. Um. Tuy anh không nói gì Nhưng trực giác Vivi mít bảo Anh không hề thích mình gặp gỡ bạn trên mạng Thế là vội giải thích Ở tất thắng khách trên đường xx Chỉ uống trà với nhau thôi Không lâu đâu Tiêu nại bảo Lúc ấy anh sẽ đến đón em Phải rồi, mang đồ bơi của anh theo Đồ bơi của Nam Thực ra chỉ là quần bơi mà Sự tồn tại thần kỳ của quần bơi Của đại thần Vivi chỉ cần nghĩ đến liền đò mặt tiết tai chứ đừng nói gì đến lúc lật tủ ra tìm. Vivi mở tủ quần áo của Thiêu Nại ra, hoàn toàn không dám nhìn kỹ. Tiện tay lấy đại một món đồ màu đen, bề mặt chân nhẵn, đoán chắc là quần bơi, nhanh chóng nhét vào túi, sau đó ra ngoài gặp Điệp Mộng. Hơn nửa tiếng sau, Vivi đã đến tất thắng khách. Trong tin nhắn, Điệp Mộng còn nói mình tóc xuân dài màu hạt dẻ, mặc váy dài màu xanh đen. Vivi đã bắt một vòng trong tất thắng khách. Nhìn thấy cô ấy ở góc trong cùng gần cửa sổ Vì Vì cất bước tiến về phía đó Điệp mộng vốn đang ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ đến xuất thần Dần dần nghe thấy tiếng bước chân Khóe mắt lít nhìn Cơ hồ thấy có một giải sáng quyến rũ đang đến gần cô Cô giật mình quay đầu lại Liên nhìn thấy một đôi mắt đen lái dạng dỡ Chủ nhân đôi mắt ấy đang nhìn cô Dần dần nở một nụ cười Hẳm răng trắng khẽ lộ ra nụ cười ấy như nụ hàm e ấp, khiến người ta thoáng cảm thấy hào quang chiếu tỏa, không thể phủ lấp. Trong lòng Điệp Mộng thấp thoáng một ý nghĩ, nhưng lại thấy không thể. Thế nhưng cô gái ấy quả nhiên đứng trước mặt cô. Điệp Mộng gần như thất thần trong sự kinh ngạc sững sờ, ngẩn ra hồi lâu mới hỏi: "Bạn là Lô Vĩ Vi Vi?" Vi Vi gật đầu, ngồi xuống đối diện cười chào: "Chào chị Điệp Mộng." Vì Vì và Điệp Mộng ngồi với nhau trong tất tháng khách đến gần 5 giờ mới đi Khoảng thời gian đó, đa phần là Điệp Mộng kể lệ tâm sự Vì Vì lắng nghe Có điều Vì Vì cũng hiểu Tâm trạng Điệp Mộng không tốt Cái mà chị ấy cần cũng chỉ là sự lắng nghe mà thôi Cuối cùng Điệp Mộng còn mời Vì Vì cùng đi ăn tối Nhưng Vì Vì ngại ngùng từ chối Buổi tối em còn phải đi bơi Trước khi đi bơi hình như không được ăn gì cả Điệp Mộng vỡ lẽ với bạn trai. Vivi gật đầu, nhờ đính Tiêu Nại, đôi mắt vô thức ngập tràn ánh sáng. Người đẹp như em, bạn trai chắc chắn một lòng một dạ với em nhỉ? Điệp Mộng nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ ngưỡng mộ. <cười> Vivi ngẩn ra một lúc, muốn nói gì đó nhưng thấy nói gì cũng không ổn, thế là cười cười, cúi đầu húp một ngụm trà. Chì tay với Điệp Mộng rồi, Vivi gọi điện cho Tiêu Nại. Em xong rồi đây. Ừ, anh đến ngay. Thực ra Tiểu Nại đã làm xong việc từ lâu, nhưng phong độ vốn được bồi dưỡng trước đây không cho phép anh gọi điện hối thúc. Vì vì nói địa điểm xong, vừa định cúp máy thì Tiểu Nại bỗng hỏi: "Đồ bơi em có chưa? Để anh cùng đi mua." Tiểu Nại cầm chìa khóa xe vừa nói vừa đi ra ngoài. "Không cần đâu, em tự mua cũng được." Cạnh bên tất thằng khách là một siêu thị lớn. Vì Vì lên vào trong chọn đại một bộ đồ bơi tất nhiên là loại kín kẽ nhất bên dưới còn có viền váy nữa thanh toán tiền xong ra khỏi siêu thị Vì Vì đã nhìn thấy xe tiêu nại đậu ở bên kia đường Trường 43 Bơi, à bơi Thật sự là nhẹ mỏng, nhỏ, ngắn lại còn bó sát Vì chuyện bơi lội Cảnh trong tưởng tượng của Vivi là thế này. Đại thần chân nửa thân trên, mặc một chiếc quần bơi nhẹ mỏng nhỏ ngắn, thân thể khỏe mạnh nhấp nhô trên mặt nước lăn tăn. Còn cô sẽ nằm trên chiếc ghế xếp bên hồ bơi, uống nước, phơi nắng ngắm nhìn, tốt nhất là mang theo một chiếc máy ảnh. Thế nhưng hiện thực là đến việc thử rồi, Vivi lấy quần bơi của anh từ trong túi ra, tiểu nại đón lấy khẽ nhướng mày. Sao lấy cái này? A à... Cô cứ lấy đại mà chẳng nhìn gì cả. Có vấn đề gì sao? Chiếc này là do cô của anh tặng sau khi đạt giải quán quân bơi lội. Anh chưa từng mặc bao giờ. Anh không thích ư? Anh thì sao cũng được." Tiêu Nại mỉm cười. Chỉ là không ngờ thì Davivi thích dạng này. Anh vào trong phòng thay quần bơi bước ra, vì Vivi mới biết dạng mà anh nói là dạng nào. Thật sự là nhẹ, mỏng nhỏ ngắn. Lại còn bó sát Vì vì bị thứ sắc đẹp đàn ông lồ lộ này Khiến tróng váng xây sầm cả đầu óc Khi đại thần bảo Sao em không đi thay đồ đi Vì vì rất ngoan ngoãn đi thay đồ bơi Vừa mua khi nãy Cũng may là lúc bước ra thì đã tỉnh táo Cô Tùng lấy một chiếc khăn lông Quấn quanh người Tiều nại đã thong thả bơi xuống dưới hồ rồi Thấy cô bước ra Bèn bơi lại gần đưa tay Xuống đây Không em không biết bơi Vì Vì vịt cạn níu chặt lấy khăn lông Thả chết cũng không chịu xuống nước Anh dạy em Vì Vì nghĩ ngợi rồi thấy không có căn đảm Nhiều nhất là em ngồi bên hồ dở chân là được Tiểu nại bó tay Lộ ra vẻ không thèm đếm xỉa gì đến cô nữa Rồi điểm nhiên bơi đi Ánh mắt Vì Vì dõi theo anh Thấy anh lướt qua ngọn sóng Trồi lên hụp xuống Thân thể cao ton rắn chắc khỏe mạnh Thoáng ẩn thoáng hiện Mặt cô thoát nóng hẳn lên Cô thật sự bị đại thần dẫn dụ đến mức càng ngày càng háo sắc mất rồi. Vì vì vừa kiềm điểm bản thân, vừa tiếp tục ngang nhìn theo dõi không hề chớp mắt. Nhìn được một lúc, không có ý muốn thử xem sao, thế là ngồi xuống bên hồ, để chân ra sục vào nước. Thẳng chốc một cảm giác mát lạnh từ chân truyền lên, cả người từ trên xuống dưới như một sợi lông đều cảm thấy thoải mái bất ngờ. Vì vì ngồi bên hồ ngẫm nước rất vui sướng. Nhất thời không chú ý đến hành tung của Tiêu Nại, đợi đến lúc phát hiện ra, anh đã bơi đến bên cạnh cô, bất thình lình tóm lấy bàn chân cô kéo phát cô xuống dưới. Vì vì rơi tõm xuống nước một cách không hề phòng bị, thẳng chốc ngụm đến mấy ngụm nước giật chân của chính mình. Sau đó vì tay chân luống cuống, bị người nào đó hô hấp nhân tạo. Về sau lại vì sợ bị chết đuối nên ôm chặt lấy thân thể chân nửa trên của người nào đó ấm lại là một lời khôn nói. Lúc trở về, VV chỉ biết bơi một xíu xiu. Nhưng mà thân thể lại nhận chịu một tổn thất cực lớn. Bạn Tiêu Nại trước kia tuy là quấn quân bơi lội Liên Minh các trường, nhưng không đam mê bơi lội đến mức mỗi ngày đều phải luyện tập. Thế nhưng từ hôm ấy lại bỗng thấy đam mê trở lại. Dù sao biệt thự họ hàng nhà anh trống thì vẫn cứ trống, thế là đến Trạm Vọng lại đưa VV đến bơi 2 tiếng đồng hồ. Vivi đã thích thú với việc bơi lội, nhưng đối với hành vi gì gì đó của người nào đó dưới cái mắt dạy học thì vẫn kiên quyết kháng cự. Thế nhưng tuy cô có quyết tâm chết cũng không chịu khuất phục thì lại không có giá trị vũ lực tương đương, vẫn thường xuyên không cẩn thận. Thế là trong hồ bơi nhà họ hàng đại thần, thường xuyên thấy được bóng dáng quỹ đạp dễ dụa của cô trong nước. Một lần nào đó cố gắng chống cự kịch liệt, Vivi đến cả câu Chúng ta vẫn chưa đến mức tắm hồ Yên Ương mà, cũng nói ra rồi. Nghĩ lại cũng phải, một cái hồ bơi to như thế, chỉ có hai người, thì chẳng phải là hồ Yên Ương hay sao? Nhưng phản ứng của tiêu nại lại là, thì ra Vy Vy thích mạnh liệt hơn à? Cái con người quá sức vô sỉ này, Vy Vy đành phải ngoan ngoãn phục tùng, vậy nên khi lại nhận được cuộc điện thoại từ Điệp Mộng, Vy Vy rất vui sướng. Ngày nào cũng ăn đại tiệc, bơi lội kiểu này, thực sự là đã quá mức dinh dưỡng. Điệp mộng hỏi, Vy Vy, tối mai có rảnh không? Cùng ăn cơm với nhau đi. Ngày mai ư? Vy Vy hơi suy nghĩ một lúc rồi nhận lời. Vâng, được. Vy Vy nhận lời nhanh chóng như thế, đương nhiên không phải để tránh né chuyện đi bơi với đại thần rồi. Mà nhớ ra lần trước ở tất thắng khách là do điệp mộng mời. Vì vì thấy mình nên mời lại một lần mới phải. Vậy nên hôm sau, vì vì đã bỏ rơi người nào đó, xách chiếc ví nhỏ một mình đi đến điểm hẹn. Vậy nhưng khi đứng trước cửa nhà mà Điệp Mộng nói, nhìn cảnh lộng lẫy xa hoa đó, vì vì cảm thấy có phần thấp thỏm băn khoăn. Chắc sẽ đủ tiền chứ? Thôi mặc vậy, cùng lắm thì gọi đại thần đến thú bồ. Vì vì lấy di động ra gửi tin nhắn cho Điệp Mộng. Em đến rồi, chị ở đâu? rất nhanh Điệp Mộng đáp lại. Cục Hiên trong phòng, Điệp Mộng rút điện thoại vào túi. "Cô ấy đến rồi." Tiểu Vũ Thanh Thanh hỏi với vẻ không tin cho lắm. "Cô ta thật sự là mỹ nữ? Có đẹp bằng yêu yêu không?" Mười mấy phút trước, ở buổi họp hội Bích Hải Triều Thanh Các và cả đề hòa giải do Tiểu Vũ yêu yêu đề xướng này, Điệp Mộng đã nói ra chuyện gặp nhân vật Lô Vĩ Vi Vi ngoài đời một cách vô ý. Còn nói cô ấy vô cùng xinh đẹp. Ở đây ngoài chiến thiên hạ, tiểu vũ gia tộc, chân thủy vô hương, còn có mấy game thủ cũng ở thành phố B nữa. Đa số đều quen biết hoặc biết đến Lô Vĩ Vi Vi, nhưng lại không tin lắm rằng Lô Vĩ Vi Vi là mỹ nữ. Người của gia tộc tiểu vũ càng không tin, bèn hồi nhau bắt điệp mộng hẹn Lô Vĩ Vi Vi đến đây. Thế là điệp mộng bền giả vờ ra ngoài gọi một cú điện thoại, nhưng thực tế là để đề phòng sơ xuất trước qua cô ta đã hẹn với VV trước rồi. Điệp Mộng nghe câu hỏi đó của Tiểu Vũ Thanh Thanh thì không trả lời ngay, để mọi người thắc mắc đến chịu không nổi rồi mới đáp. Đến rồi là biết ngay mà. Tiểu Vũ Thanh Thanh hờ lên một tiếng. Tôi hiểu rồi, chắc chắn là không đẹp bằng Tiểu Vũ Yêu Yêu. Yêu Yêu là đệ nhất mỹ nữ của toàn game mà. Tiểu Vũ Yêu Yêu nửa thẹn nửa giận bảo, cậu đừng khoa trương thế nữa ai cũng lấy ra đem so với tôi. Tiểu Vũ thanh thanh thẻ lưỡi ra lẩm duyên. Biết rồi biết rồi, hạ thấp giá trị của cậu nhỉ? Điệp Mộng nhìn Tiểu Vũ yêu yêu, trong lòng cười lạnh. Cười đi, cười đi, lát nữa xem ngươi còn cười nổi nữa không? Dựa vào đâu mà ngươi vênh váo kinh kì o? Dựa vào đâu mà gia tộc Tiểu Vũ các ngươi ngạo mạn kiêu căng trong bang phái ta lập ra? Chẳng phải chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt đó và cái danh hiệu Giang Hồ đệ nhất mỹ nữ đó à? Dựa vào đâu mà ngươi hạnh phúc như thế? Ngươi có biết hạnh phúc của ngươi xốn mắt lắm không? Ngươi có biết cái bữa tiệc hòa giải ngươi để sướng ra là vô cùng giả tạo không? Nếu không phải là ngươi, thiên hạ sẽ không quên biết tiểu Vũ Thanh Thanh. Ngươi có biết không? Ta rất căm ghét ngươi. Ngay đây thôi, khảo nghiệm cho ngươi sẽ có ngay đây. Tình yêu của ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm này không? Chắc không qua nổi đâu. Vốn chỉ là tình yêu được lập nên bởi diện mạo bên ngoài. Đản Đông như chân thủy vô hương lại không động lòng vì sắc đẹp ư? Trương một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như thế. Hơn nữa anh ta từng là chồng của Lô Vĩ Vi Vi, có gì đau khổ và tiếc nuối hơn là một người đã từng có tất cả lại đánh mất tất cả trong vô thức. Nhưng mà nếu vượt qua được, vậy thì ta chúc phúc cho ngươi, thật sự chúc mừng. Điệp Mộng uống cạn một ly. Mọi người đang cười nói hi hi ha ha, mắt lại không ngừng bắn về phía cửa. Một lúc sau mở cửa ra, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đó, nhưng chỉ thấy một gương mặt tròn trịa tươi cười. Như thế mà cũng là mỹ nữ á? Tiểu Vũ Thành Thành đang định cười nhạo thì mới phát hiện, thì ra chỉ là một người phục vụ. Sau đó mới là một cô gái bước ra từ sau lưng người phục vụ ấy. Cô phục vụ mặt tròn trịa nhiệt tình, "Xin chào, chính là đây." Cô gái kia lịch sự gật đầu với cô phục vụ theo động tác của cô, một vài sợi tóc khẽ trượt xuống, rơi trên chiếc cổ trắng ngần của cô một cách khiêu gợi. Đợi khi cô quay lại, chỉ thấy mái tóc đen óng buông xõa lượn theo gương mặt mỹ miều, khiến người ta tim đập cuồng loạn không thể kiềm chế nổi. Một đôi mắt sáng như ánh sao. Trong đôi mắt cô ấy dường như thoáng một nét kinh ngạc. Đôi mi dày khẽ rung, đôi mắt đẹp long lanh như có ánh sáng tuyệt vời vừa lướt qua vậy. Diệp Mộng đã nhìn thấy Vivi. Nhưng lần này cô ấy mặc một chiếc váy in hoa của chữ V màu hồng ôm đến thân người lại khiến điểm mộng ngẩn ra một lúc mới đứng dậy gọi cô Vi Vi Tiếng gọi Vi Vi này của cô ta khiến mọi người thoáng trốc tình hẳn Mọi người chỉ cảm thấy cô gái bước vào cực đẹp nhất thời không thể liên hệ cô ấy với 4 chữ Lô Vĩ Vi Vi lại được Bây giờ bị điểm mộng nhắc nhở mới ý thức ra cô ấy chính là Lô Vĩ Vi Vi Cô ấy lại là Lô Vĩ Vi Vi Sau cô ấy có thể là Lô Vĩ Vi Vi được. Nếu như cô là Lô Vĩ Vi Vi, vậy thì người được gọi là Giang Hồ đệ nhất mỹ nữ. Mọi người không hẹn mà đều quay lại nhìn Tiểu Vũ yêu yêu, cơ hồ cũng cảm thấy quá nhạt nhẽo. Trước một nhan sắc mỹ miều rung động lòng người này, vẻ đẹp trong sáng của Tiểu Vũ yêu yêu thoáng chốc trở nên quá nhạt nhẽo. Và lại dáng người quá thật kém xa quá. Tiểu Vũ yêu yêu thực ra cũng xinh xắn. Chỉ có điều dung mạo của cô nàng mọi người đã thấy nhiều rồi, không còn kinh ngạc nữa. Trên diễn đàn có hình, có clip, gặp được người thật lại thấy không đẹp bằng trong hình. Chỉ ít là nước da không bằng rồi. So sánh ra thì Lô Vĩ Vi Vi không hề có danh hiệu mỹ nữ này, lại có một nhan sắc kiều diễm nổi bật, khiến người ta không thể rời mắt được. Thế là mọi người bắt đầu nghi ngờ, nếu cô gái này là Lô Vĩ Vi Vi Thế thì tiểu vũ yêu yêu sao có thể cướp chân thủy vô hương từ tay cô ấy được Mọi người lại như có thần giao cách cảm với nhau Lước nhìn chân thủy vô hương Đàn ông hiểu bản tính hiếu sắc của đàn ông nhất Lúc đầu chân thủy vô hương ly dị với Lô Vĩ Vi Vi trong game Nhanh chóng cưới tiểu vũ yêu yêu Các game thủ trong bang phái tuy cảm thấy anh ta không có đạo đức Nhưng trong lòng đều thầm ngưỡng mộ Nhưng lúc này nhìn thấy Lô Vĩ Vi Vi Các game thủ nam ngồi đây đều hớn hở cảm thấy trong lòng chân thủy vô hương e là cũng đang tiếc nuối chết đi được. Diệp Mộng nãy giờ theo dõi phản ứng của tiểu Vũ yêu yêu và chân thủy vô hương, lúc ấy mím môi vẻ rất hài lòng, nói với người phục vụ: "Này chị ơi, cho tôi thêm một cái ghế ở đây." Phi Phi gật đầu bước đến đó. Sau đó lại nói với Vi Vi: "Vi Vi ngồi đây." Vi Vi gật đầu bước đến đó thần sắc điềm tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu nghiên cứu tình hình trước mắt thật nhanh chóng. Thực ra bạn nãy nhận được tin nhắn, Điệp Mộng Bảo đang ở trong một phòng bao nào đó. Vivi đã cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng bạn bè nên không nghĩ nhiều. Không ngờ vừa bước vào lại là tình cảnh thế này. Vivi không quen biết ai ngoài Điệp Mộng, nhưng gương mặt tiểu Vũ Yêu yêu thì vẫn có chút ấn tượng. Nếu tiểu Vũ Yêu yêu đã ở đây, thì thân phận những người khác không cần nói cũng biết. Chắc đây là cuộc hội họp của các game thủ ở thành phố B trong bang Big Hải Triều Thanh Các. Nhưng lại không hiểu vì sao lại gọi cô đến. Vì vì ngồi xuống bên cạnh Diệp Mộng, những người khác lúc này như mới trở lại bình thường, nhưng vẫn có chút cảm giác không chân thực. Tiểu Vũ thanh thanh bột miệng. Cậu là Lô Vĩ Vi Vi. Tiếng nói của cô ta hơi the thé. Vi Vi nhìn cô ta một cái gật đầu. Phải. Nếu đạt đến thì cứ theo vậy. Vivi rất hào sảng, gật đầu ra hiệu với mọi người. Xin chào, tôi là Lô Vĩ Vivi. Chương 44, Hào Quang. Một bầu không khí yên lặng lan tỏa, sau đó mới bùng phát dữ dội. Điệp Mộng bắt đầu tìm lại cảm giác là trung tâm của buổi tiệc gây bão. Mọi người tự giới thiệu một chút đi. Mình là Lam Chi Mộng Wow, Lù Vĩ Vi Vi Không ngờ cậu lại xinh đẹp như thế đó Một cô gái mặc áo màu tím lên tiếng trước Đại lãng đào xa Chúng ta đã từng đánh Thái Hồ Long Vương với nhau rồi đấy Hạn Yên Hai, mình là Đồng Khổng Thâm Thâm Tony Mình là Đình Đình Tẩu Trấn ấp bá chủ Những người lên tiếng trước đều là những nhân vật từng quen biết với Vi Vi Sau đó là hai người mới gia nhập sau khi VV rút khỏi bang. Tên mình rất khó đọc, cậu cứ gọi mình là An Bớt là được. Người đẹp, mình là Hồ Thủy Lam. Cuối cùng vẫn còn 4 năm người trên lối năng gì. Chàng trai ngồi cạnh Tiểu Vũ yêu yêu dường như muốn mở miệng, thế nhưng mới nói xong chữ tôi lại im bặt. Lúc này anh chàng ngồi cạnh Diệp Mộng đứng dậy, ngắm vẻ biểu hiện bên ngoài thì rõ ràng là người đã lăn lộn ngoài xã hội. Anh ta nâng cốc rượu lên hướng về phía Vivi với dáng vẻ như muốn kính rượu. "Lô Vĩ, tôi là Chiến Thiên Hạ. Trước kia trong game có những chuyện không vui, có điều bây giờ mọi người đã gặp nhau, những chuyện xưa kia trong game thì đừng để bụng nữa nhé." Tất nhiên, Vivi nở vẻ vẻ cực kỳ phong độ. Câu này Chiến Thiên Hạ không chỉ nói với Vivi mà còn hàm ý với mọi người của gia tộc Tiểu Vũ đang ở đây nữa. Tiểu Vũ yêu yêu lúc này mới mở miệng về yểu điệu thục nữ. Mình là Tiểu Vũ yêu yêu. Lưu Vĩ Vi nghe danh đã lâu. Tiểu Vũ yêu yêu nói tuy nghe có vẻ rất khách sáo, nhưng giọng điệu lại không khiến người ta thấy thoải mái. Mọi người trong phòng đều cảm thấy toàn thân lạnh toát. Vi Vi sao lại không nghe ra ám chỉ trong lời cô ta? Nhưng tuy rằng cô có một giọng lưỡi sắc nhọn, song lại không có hứng đối đáp với cô ta, thế nên Vi Vi chỉ cười cười, nói một câu nhẹ tênh để khéo léo chuyển hướng độ chưng chẽ ngồi cạnh yêu yêu lần nữa mở miệng, cuối cùng ánh mắt cũng được Quang Minh chính đại nhìn Vi Vi. Tôi là Trần Thủy Vô Hương." Hai cô gái ngồi bên kia yêu yêu cũng nhìn nhau một cái, lên tiếng với vẻ không cam tâm tình nguyện cho lắm. "Tiểu Vũ Thanh Thanh, Tiểu Vũ Miên Miên." Xong phần giới thiệu, mọi người không kìm được ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Vi Vi và Trần Thủy Vô Hương với Tiểu Vũ yêu yêu một cách mờ ám và nhiều chuyện. Cho đến khi tiểu vũ yêu yêu thần sắc dần bực bội mới thù ánh nhìn về Trân Thủy vô hương đứng dậy gọi phục vụ Chọn thêm mấy chai rượu vang đắt giá khác Nói vế vẻ rất hào phóng Hôm nay tôi mời khách Mọi người cứ thoải mái ăn uống Chắc là đắt lắm Trân Thủy cậu đại gia thật đó Mọi người đều đơ lưỡi vì giá tiền của chai rượu vang Chính thiên hạ cười nói Hôm nay nếu không phải Trân Thủy mời Thì chúng ta đâu dám đến đây Một món ăn tùy chọn cũng ra mấy trăm tệ rồi. Tiểu Vũ yêu yêu cười với vẻ uyển chuyển. Mình đề nghị họp mặt mà, tất nhiên phải là anh ấy mời rồi. Diệp Mộng thấy cô ta ra vẻ nữ chủ nhân thì cười thầm, vừa thấy không vui, cô ý nói với Vivi. "Vivi, váy này của em đẹp quá, rất tôn dáng, bao nhiêu tiền đấy?" Vivi nhìn cô ta một cái rồi khẽ nhìn đi nơi khác đáp, "Em mua đại thôi, quên mất rồi." Điệp Mộng nói câu này khiến ánh nhìn mọi người lại dồn hội tụ về phía cô, làm nhào hỏi lên. Ăn bứt hỏi, "Lô Vĩ Vivi phải gọi bạn là gì đây?" Câu này chắc là hỏi tên thật. Vivi không quen với cậu ta nên vờ như không hiểu, nói, "Gọi mình là Lô Vĩ đi." "Vivi, mình nhớ cậu cũng là sinh viên đúng không? Trường nào thế?" Câu này là do Lam Chi Mộng hỏi. Vivi và cô bạn ấy cũng xem như khá thân thuộc. Nhưng câu hỏi này khiến Vy Vy thấy khó xử Nếu không trả lời hoặc qua quyết thì sợ sẽ khiến bạn ấy ngượng ngùng Nhưng nói thật thì cũng không được Vy Vy trước giờ rất biết bảo vệ bản thân để tránh khỏi phiền phức Trong tình huống phức tạp ấy, làm sao cô lại để lộ thông tin thật về mình được Thế là ngậm nghĩ một lúc rồi cười nói Món ăn của trường bọn mình rất ngon Lần này thì cô nói thật Món ăn của trường đại học A quả thực rất ngon Nhưng trong giới sinh viên thành phố B lại lưu truyền rộng rãi câu nói này: Danh tiếng trường A, món ăn trường X, người đẹp trường E, trai đẹp trường H. Làm chim mộng quả nhiên bị dẫn dụ nói: "Thì ra cậu là sinh viên trường X, học ngành gì thế?" Câu hỏi trước thì Vivi bỏ qua, chỉ đáp câu sau: "Công nghệ thông tin." "Tôi cũng là sinh viên khoa công nghệ thông tin trường X đây." Bỗng một giọng nói vui mừng vang đến. Yêm thủ nam tên Hạn Yên, vừa kinh ngạc vừa mừng dỡ nhìn Vi Vi. Nhưng nói xong câu này anh chàng lại tỏ vé nghi ngờ. Nhưng sao tôi chưa gặp bạn bao giờ? Mọi người cùng nhìn Vi Vi đầy thắc mắc. Xui xẻo thế ư? Trong lòng Vi Vi thầm than trời, nhưng gương mặt chấn tĩnh. Vừa định nói thì tiểu vũ thanh thanh phì cười dĩu một tiếng, nói thẳng không kiên kỵ gì. Nghe nói bây giờ có một số cô gái nghề nghiệp đặc biệt đấy rất thích nói mình là sinh viên đại học. Mọi người không ngờ cô ta lại nói ra những lời như vậy, đều sững sờ ngồi ngẩn cả ra. Vì vì nổi giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta dạy bảo thẳng. Một cô gái như cậu, sao trong đầu lại có những ý nghĩ bẩn thỉu như thế? Cô vốn có dung nhan tây thắm, nhưng lúc này sắc mặt trầm hẳn, lại toát ra khí thế cao ngạo của kẻ bề trên. Đừng nói là Tiểu Vũ Thanh Thanh bị cô nhìn chằm chằm, mà đến những người khác cũng bị khí thế của cô trấn áp. Tiểu Vũ Thanh Thanh bị cô nhìn thế thì trong lòng hoảng lên, giật mình tránh né ánh mắt của cô. Vì vì thấy rằng nhìn cô ta nữa thì càng chán ghét thêm, thế nên quay đi chậm rãi hỏi Hàn Yên, "Cậu học bộ môn nào?" Vì vì biết sẵn rất mọi người nghĩ rằng mình là sinh viên trường X, là do trước kia có lần nhị hỉ đến tìm bạn ở khoa công nghệ thông tin trường X để đi chơi. Cô cũng đi theo nên khá âm hiểu qua công nghệ thông tin trưởng đó. Hạn Yên đáp, bộ môn tuyển sơn. Đến năm ba cậu mới chuyển đến phần đó phải không? Vì Vì khéo léo hỏi. Hạn Yên như vỡ lẽ. Thì ra chị là sư tỉ, thảo nào em chưa gặp chị nhưng chẳng nhìn ra chị lớn hơn em chút nào. Vì Vì cười cười không nói nhiều. Vì Vì tuy sắc đẹp kiều diễm nhưng ánh mắt lại đoan trang trong sáng. Vì Vì cười cười không nói nhiều. Tuyệt đối không thể nào khiến người ta nghĩ đến những điều đen tối. Mọi người vốn thấy Tiểu Vũ Thanh Thanh nói năng không đầu óc, bây giờ được Vivi giải thích thì càng thấy Tiểu Vũ Thanh Thanh quá vô dấu dục. Suy nghĩ đúng là quá bần thiếu. Sự kiêu căng phách lối của Tiểu Vũ Thanh Thanh hoàn toàn bị Vivi đè bẹp, trong lòng cô ta cảm thấy không cam chịu, nhưng cũng an phận hơn nhiều, nhưng đầu sang ti thầm gì đó với Tiểu Vũ yêu yêu. Mọi người bị cô ta làm cho điu đứng. Không khí có phần kỳ lạ hẳn Điệp mộng cảm thấy khoái trí Xuất hiện để giảng hòa rất đúng lúc Mới khiến cả phòng nó nhật trở lại Vì vì đã có ý định rất khoát là sớm muộn gì cũng rút lui Nhưng cử chỉ lại không tỏ ra gấp gáp Trong ánh mắt mọi người cứ nhìn tới nhìn lui Lặng lẽ ăn mà không nói gì Ngoài cửa sổ bỗng lướt ngang qua một ánh chớp Tiếng sấm vang rền Một lúc sau mưa rơi lụp đột Sự chú ý của mọi người trong phòng đột nhiên bị chuyển hướng. Dạo gần đây sao cứ mưa mãi thế nhỉ? Không sao, dù gì chúng ta cũng đi hát ngay mà. Địa điểm ngay gần đây, không dính mưa đâu. Trong tiếng bàn tán ồn ào, điện thoại Vivi chợt réo vang. Cô lấy nó ra khỏi túi, quả nhiên là Tiêu Nại gọi tới. Vì Vivi ngồi tận trong cùng nên nếu ra ngoài thì rất bất tiện, thế là cô nghe luôn. Mưa rồi anh đến đón em Vâng Vì vì thấy mọi người cũng ăn khá no rồi nên đáp Bây giờ anh đến đi nhé Ừ Tiêu nại đã biết chỗ nên không nói gì nhiều mà cúp máy luôn Không biết mọi người đã ngừng bàn tán từ khi nào Ánh mắt đều tập trung về phía Vì Vì Làm chị mộng tò mò hỏi Vì Vì bạn trai của cậu à Vì Vì gật đầu thừa nhận rất thẳng thắn Điệp Mộng quan sát thần sắc của Trần Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ yêu yêu, rồi vội nói: "Vivy, sao em lại về gấp thế? Song đây rồi bọn chị định đi hát mà, em cũng đi cùng nhé." Bên cạnh có người hòa vào: "Phải đó, cho bọn mình nghe tiếng hát của mỹ nữ đi, bạn trai cũng đi chung luôn." "Mình hát giờ lắm." Vivy lịch sự cười rồi nói: "Vả lại buổi tối còn có chuyện phải làm, xin lỗi ạ." mọi người vẫn không chịu buông, nhưng Vivi đã quyết ý khách sáo từ chối tất cả. Mọi người kết thúc bữa ăn rất nhanh chóng, Trần Thủy Vô Hương hào phóng trả tiền. Mọi người cùng nhau ra ngoài. Tiểu Nai vẫn chưa đến, Vivi đứng ngoài cửa nhà hàng đợi anh, nhưng những người khác lại cùng đứng đó đợi, hi hi ha ha cười bảo muốn xem xem bạn trai của mỹ nữ thế nào. Trong lòng Vivi tuy có phần không vui, nhưng nơi này cũng không thuộc về cô cô cũng chẳng thể nói được gì. Tiểu Vũ yêu yêu cũng đứng ở cửa không đi. Tuy cô ta ra vẻ rằng chỉ đứng đó theo mọi người thôi, nhưng trong lòng cũng muốn xem xem bạn trai của Lô Vĩ Vi vi ra sao. Nghĩ đến người vừa đẹp trai vừa có tiền như chân thủy vô hương này vốn hiếm thấy, trong lòng thẳng chút có cảm giác chiếm được đến mấy phần thắng lợi. Mưa mỗi lúc một lớn, một chiếc xe dừng dừng chạy đến gần trong màn mưa. Mọi người đoán dựa vào thần sắc của Vi Vi Đây chắc chắn là xe bạn trai của cô ấy Nên đều cảm thấy hương trí hẳn Tiểu vũ thanh thanh châm chọc Xe này đúng chẳng ra sao Đồ có đẹp bằng xe của Trân Thủy yêu yêu ha Tiểu vũ yêu yêu lướt nhìn Vi Vi Khoác lấy tay Trân Thủy vô hương một cách chiếm hiểu Trân Thủy vô hương giật mình nhìn Vi Vi Lại thấy ánh mắt cô chỉ tập trung về chiếc xe ấy Hoàn toàn không chú ý đến phía anh chàng nên trong lòng bỗng cảm thấy buồn bực. Trong sắc đêm, chiếc xe ấy chậm rãi đậu dưới bậc thềm. Cửa xe mở ra, trong màn mưa một bóng người cao ráo nắm chặt chiếc ô đi về phía nhà hàng. Dưới màn mưa nhạt nhòa, người đi đường dù có ô đi mưa hay không đều có phần tê thảm vội vã lướt qua. Bóng dáng ấy cũng đi nhanh, nhưng lại cho người ta cảm giác an nhiên tự tại. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người xung quanh đều như trở thành cảnh nền. Hình như chỉ có mình anh cầm ô, bước đi thông thả như một bức tranh thủy mặc. Chậm dãi, anh bước lên bậc thềm, máy mắt hiện lên rõ nét dưới ánh đèn. Vốn những đường nét của tiêu này đã rất đẹp, chỉ là do khí chất quả mạnh mẽ nên thường bị che lấp. Lúc này dưới ánh đèn nê ông tỏa chiếu làm nổi bật lên hẳn càng thanh tú đẹp đẽ hơn bội phần, khiến mọi người như đứng cả tim. Tiểu Vũ Thanh Thanh lúc này hoàn toàn nghịch ra, hoàn toàn bị hào quang của anh cấm dỗ. Vivi vô cùng chán ghét ánh mắt của bọn Tiểu Vũ Thanh Thanh, không đợi tiểu nại đến bên mình đã linh tiện cáo từ với Điệp Mộng và mọi người. Mọi người chơi vui nhé, tôi phải đi trước đây. Điệp Mộng vẫn cô níu kéo. Vivi hay là bảo bạn trai em cùng đi luôn đi. Không, Vivi cười khẽ nói rõ ràng, tính cách anh ấy hướng nội, không thích gặp người ngoài. Rõ ràng là có ý trong lời, Diệp Mộng nghẹn không nói nổi câu nào. Chỉ một lúc như thế Tiêu Nại đã đến bên cô, Vivi bước vào dưới chiếc ô cùng anh. "Đi thôi." Tiêu Nại chỉ biết Vivi đến gặp mình Diệp Mộng, bây giờ lại thấy một đám đông thế này nên có phần kỳ lạ, nhưng không hỏi gì nhiều. Anh ngạo mạn đã quen, đừng nói là chào hỏi, đến như người ta cũng không thèm nữa là. Thế nên anh cùng Vivi bước xuống bậc thềm. Mọi người im lặng nhìn theo bóng dáng họ xa dần, thấy hay chiếc bóng tay tử dày nhân dưới chiếc ô mất hút trong màn mưa. Tiểu Vũ Thanh Thanh cắn môi, đột ngột gào lớn. "Này, bạn gái anh cứ biết bao nhiêu thằng đàn ông trong game, anh có biết không?" Vi Vi dừng lại vẻ không tin được, nhìn về hướng cô ta với vẻ khinh bỉ. Họ chưa đi xa nên biểu hiện của Tiểu Vũ Thanh Thanh vẫn thấy rõ được. Sắc mặt của cô ta đã có phần méo mó xấu xí. Đôi mắt phát ra một thứ ánh sáng có thể gọi là hung ác cực kỳ. Trong game cô ta hồng hạnh vượt tường hết lần này đến lần khác, vô cùng tệ hại, mọi người ở đây đều biết, anh đẹp trai, anh đừng để cô ta lừa gạt. Vì vì trước nay luôn sống trong một môi trường đơn giản, người có phẩm cách hiền hạ bị ủi như Tiểu Vũ Thanh Thanh thì quả là gặp lần đầu trong cuộc đời, không biết phải dùng từ gì để hình dung. Trong lòng Vivi gợi lên một cảm giác buồn nôn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vừa định mở miệng thì bị Tiêu Nại ngăn lại. Vi Vi nhìn anh, nghĩ rằng anh nói mình là nhất tiểu nại hà. Chẳng ngờ lại thấy thần sắc anh bỗng nhiên trở nên cô đơn lạ thường. Anh nhìn cô, giọng nói ủ dụ nhưng lại vô cùng thâm tình không hề hối hận. Chỉ cần cô ấy nguyện ở bên tôi thì tôi sẽ không để ý đến những điều đó. Chiếc xe đã chạy xa, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt Tiểu Vũ thanh thanh như ăn phải kiến hôi, Vi Vi vẫn không nhịn được cười đến run cả vai. Tiểu Vũ Thanh Thanh chắc muốn dùng kế ly gián để đại thần đá cô, nhưng anh ngờ rằng đại thần lại làm ra vẻ, cho dù cô có hồng hạnh vượt tường thì anh cũng không thần vãn, không hối hận. Một dáng vẻ si tình tuyệt đối. Lần này chỉ e rằng Tiểu Vũ Thanh Thanh càng đố kỵ, càng khó yên ổn hơn thôi. Vi Vi đành thừa nhận rằng, vẻ mặt khiến người ta tức chết mà không đền mạng thì đại thần tuyệt đối không chỉ mạnh hơn cô một chút, một chút mà thôi. Tiểu Nại vẻ mặt điểm nhân lái xe. Vivi sung sướng một hồi bỗng hỏi Tiểu Nại: "Nếu em hùng hạnh vượt từng thật, anh thực sự không quan tâm." "Không quan tâm?" Tiểu Nại đáp nhẹ bỗng như không. Vivi kinh ngạc nhìn anh, cứ ngỡ anh sẽ chật chém chứ. Phát giác ra ánh mắt nghi ngờ của cô, Tiểu Nại khẽ cười. Đèn đỏ anh ngừng xe lại quay nhìn cô. "Nhiều nhất là em vượt từng một phân, anh rơi từng một phân." Em vượt một tấc, anh rời một trượng Giọng nói anh không lớn Nhưng Vivi lại thấy rung động trong lòng Dậy đến một cảm giác thật khó nói nên lời Để em làm kẻ theo đuôi của anh nhé Ngù công và Vivi đã viện cớ chuẩn đi nơi khác Vừa ra khỏi cửa Ngù công đã thở vào một hơi Chốc giật sấm rền thật quá đáng sợ Vivi lòng thầm lo lắng Ánh mắt giết người quá mạnh bạo Sau hôm ấy Sau hôm ấy Điệp Mộng có gọi cho Vivi một lần, nói xin lỗi cô. Vivi khách sáo bảo không sao cả. Còn về chuyện dễ dàng nói ba chữ không sao cả này là do Vivi đã không còn xem cô ta là bạn của mình nữa. Có lẽ cô ta có nỗi khổ, có lẽ cô ta có nỗi niềm khó nói, nhưng giữa bạn bè với nhau không nên có sự lợi dụng và giấu giếm như thế. Điệp Mộng hình như cũng biết, nên chỉ thở dài một tiếng Rồi từ đó không còn liên lạc với cô nữa Vì Vì vẫn là một thực tập sinh nhỏ bé một cách vui vẻ Gần đây cô đã mỗi ngày thân quen với các nhân viên trong trí nhất rồi Nhưng quen thân thì cũng có cái bất lợi Chẳng hạn như hôm trước đợt họp ý tưởng sáng tạo game Cô đã đề xuất một số ý kiến về phương diện hỗ trợ gia đình Tuy đã được mọi người đồng ý Nhưng mọi người đã nghĩ liệt lạc thì rất nhanh chóng Hai sư mội à Bọn anh đều là một đám trẻ đau khổ Chưa hề yêu đương gì, chẳng có sáng kiến gì về hệ thống gia đình gì gì đó, toàn bộ đều nhờ em cả đấy. Đúng đúng, em cứ ghi hết tất cả những việc muốn làm với tiêu ca ra, đó chính là ý tưởng sáng tạo. Hê hê, có người bỗng phì ra, may mà không phải là những chuyện tiêu ca muốn làm với sư mụi. Mọi người lập tức hiểu ý tắt nước theo mưa. Đúng là hạn chế chết đi được, vì vì chỉ có nước nhìn lên trần nhà trong vô vọng trong lòng thầm cảm thấy tương lai mỗi lúc một huy hoàng của mình có vẻ triển vọng lắm đây. Buổi trưa hôm ấy, Tiêu Nại đi họp bàn việc hợp tác với khách hàng. Vivi cùng Ngô Công Mộ Gia ăn cơm, cặp thủ Kêu Bí Ẩn lại cùng đến với Mộ Gia A. Người phục vụ đưa thực đơn cho cô gái duy nhất trong bọn, Vivi đón lấy rồi lại đưa nó cho Kêu. "Kêu sư huynh, anh chọn món đi." Kêu lắc đầu vẻ rất phong độ. Mộ Gia A nghe thấy thế thì buồn rầu. Sao em chưa bao giờ gọi anh là Hách sư huynh? Đồng nghiệp trong công ty đều lớn tuổi hơn Vivi, vậy nên Vivi đều rất lễ phép gọi tất tần tật là sư huynh cả. Đến Ngô Công cũng được gọi là Vu sư huynh, khiến cho Ngô Công nở mày nở mặt một phen. Thậm chí trong công ty, Vivi cũng có gọi Tiêu đại sư huynh rồi. Nhưng quả thực Mộ Dạ a chưa bao giờ được gọi là Hách sư huynh mà gọi luôn ý nhân sư huynh. Nghe Mộ Dạ oán thán, Vivi nói với vẻ trắng váng. Nếu em mà gọi anh như thế, đại thần sẽ xử lý em mất." Một Dạ A ngẫm nghĩ rồi chợt hiểu ra, vội vã bảo: "Vậy thôi em đừng gọi nữa, cậu ta sẽ không xử lý em mà chỉ xử lý anh thôi." Hách Sư huynh, Hảo Sư huynh. Ngô Công lặng lẽ đọc lại hai lượt, rồi phụt một tiếng cười phi ra. Chọn mấy món ăn một cách rất ưu nhanh chóng, ba người vừa nói chuyện vừa đợi. Còn vì sao là ba người? chính là do KO không nói gì cả. Buồn dừ mãi rồi, một dạ à đột ngột cảm khái. Thực ra trong game anh cũng từng có một mối tình. Vì vì tò mò, với ai thế? Sao chưa nghe nói bao giờ? Một dạ đáp, không phải trong mộng du giang hồ. Trước mộng du anh có chơi một trò khác, tên là ảo tưởng tinh cầu. Trong đó nhân vật anh chơi là Thiên Y. Vì vì tùy chơi trò chơi này nhưng cũng từng lang thang trong trang chủ của game này nên biết nhân vật Thiên Y. Vì vì không nén nổi kinh ngạc. Anh chơi tài khoản của nữ hả? He he, tại nhân vật này có ngoại hình phù hợp với thẩm mỹ của anh. Thức ăn liên tục được mang lên, một già a vừa ăn vừa nói. Sau đó chơi một dạo, rồi thấy mọi người đều kết hôn cả. Thế cũng muốn tìm một người nào đó để cưới. Ừm, uhm, sư huynh. Chẳng phải anh chơi tài khoản của nữ sao? Chẳng lẽ anh tìm đàn ông? Sai, anh định tìm tomboy. Vậy cũng được á. Trong game, BD là nam chơi tài khoản nữ, tomboy là nữ chơi tài khoản nam. Vì sở thích nhân vật nên tomboy trong game cũng rất thịnh hành. Trong game đó có một nhân vật nam là Hoa Tiễn, thiết kế rất ư là ẻo lả. Cơ bản là những người đàn ông đích thực đều không chọn những nhân vật đó, nhưng con gái lại rất thích nên rất nhiều nữ game thủ đã chọn. Thế là anh muốn tìm một hoa tiễn để kết hôn, lại còn đặc biệt tìm chọn một cái tên rất nên thơ, vừa nhìn đã biết là con gái. Tên là Thủ Khả Trích Tinh Thần. Cái tên này rất hào sảng, rất có khí thế mà. Tại sao cứ nhất định là nữ? Mộ Gia A nói với vẻ rất ấm ức. Anh thấy chỉ có con gái mới nghĩ đến việc hái sao? Để biểu hiện anh rất thâm trầm sâu sắc, anh còn cố ý không hỏi giới tính người ta. Kết quả là tình cảm một tháng đã được bồi đắp, chẳng ngờ hắn ta lại là PD trong đám tomboy. Phức tạp quá. Vì vì trong váng suy sẩm, vậy tóm lại là nam hay là PD? Ngô Công âm hiểu nội tình ngồi kế bên chú giải, thì vẫn là đàn ông thôi. Rồi sau đó, chẳng có sau đó, từ khi anh biết hắn là đàn ông thì chẳng còn chơi game đó nữa. Im bật một lúc sau, Vì vì nói một cách sáng suốt Mỹ nhân sư huynh Anh lại còn chỉ trích người khác Thực ra chính do anh làm giả game thủ nữ Lừa gạt tình cảm của người ta mà Còn quậy tung rồi bỏ Quậy tung rồi bỏ Chính xác, tam tẩu Thành ngữ này em dùng hay lắm Ngu công ngồi kế bên gật mạnh đầu Mô ra à kêu oan Động cơ của anh là thuần khiết mà Thông thường Kale vốn ít nói kiệm lời Chưa từng phát ngôn Anh chàng luôn im lặng ăn uống một cách trống vánh. Ăn xong thì trầm tư người quan sát người khác ăn. Lần này anh vẫn im lặng và ăn xong rất nhanh chóng, nhưng ăn xong lại buông đũa, nhìn Mộ Dạ A rồi nhả lời vàng ngọc. "Server cậu chơi có phải là Trừng An Nguyệt Hạ à?" Mộ Dạ A sững sờ. Sao anh biết? Kêu vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng nói rất lạnh lùng. "Vì tôi chính là PD trong đám tomboy đó." cơm vẫn chưa ăn xong, Ngô Công và Vivi đã viện cớ chuẩn đi nơi khác. Vừa ra khỏi cửa, Ngô Công đã thở phào một hơi, chấp giật sấm rền thật quá đáng sợ. Vivi lòng thầm lo lắng, ánh mắt giết người quá mạnh bạo. Đó chính là duyên phận, tuyệt đối là nghiệt duyên. Sư muội, sư huynh, chúng ta về công ty đi. Ừm. Kết quả là hôm sau đi làm, Vivi và Tiêu Nại vừa đến cửa chính nhất Một dạ a đã nhào ra. Lão Tam, cậu phải tìm lại chân dí cho tớ. Tên Kiêu hắn quay giối tớ trong văn phòng. Sao anh ấy lại quay giối anh? Vi Vi vội vã tra hỏi, lời vừa thoát ra đã cảm thấy kỳ cục, giọng điệu này có vẻ hào hứng quá. Vi Vi lập tức trầm giọng xuống trang nghiêm hỏi. Sư huynh, sao anh ấy lại quay giối anh? Anh nói cho cặn kẽ kỹ càng xem nào. Không được để sót mất điều gì cả. Bọn em nhất định sẽ tìm lại công lý cho anh." Một Dạ A vẫn nộ bảo, hắn bắt anh lên cái trò game quỷ quái ấy kết hôn với hắn. Vi Vi ra vẻ đồng cảm với anh chàng một cách rất khoái trí, sợ so, anh ta có thể như thế được, quá đáng thật. "Đúng rồi, hắn ta nói lúc đầu hắn ta bị người khác trếng nhạo, hắn phải cứu vãn tình hình. Người chơi trong game đó đã thay bao lượt rồi, hắn ta cứu vãn cái khỉ mốc gì chứ?" Vì vì vốn là ngọn cỏ mọc ven tường, gió thổi chiều nào theo chiều đó. Kêu sư huynh nói cũng đúng, sư huynh, lúc đầu là anh gạt người ta mà, phải có trách nhiệm chứ. Một già à hầm hầm lườm cô rồi nhìn Tiêu Nại, người đáng tin cậy hơn. Lão Tam, cậu phải tìm lại công lý cho tớ. Anh ngờ Tiêu Nại lại nói. Chuyện này cũng hay, tớ vốn vẫn lo không giữ Kêu lại được, lần này thì không cần lo nghĩ gì nữa. Mộ Dạ A nhìn Tiêu Nại một cách đau thương bằng ánh mắt như bị phản bội. "Lão Tam, sao cậu lại vô lương tâm quá vậy, còn bắt tớ đi cầu thân?" Tiêu Nại trầm tư. "Tiền thưởng cho cậu." Mộ Dạ A lập tức nói với vẻ rất tiếc liệt. "1000 tệ mới bán thân." Tiêu Nại quan sát từ trên xuống dưới anh chàng bằng ánh mắt dò xét. Mộ Dạ A ưỡn ngực lên cao, làm ra vẻ quyết không xeu op, một cách tiếc liệt hơn nữa. Tiểu Nại ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Một dạ à đột ngột hoan hô lên một tiếng, vui sướng chạy vào phòng lập trình. "Khê yêu, chúng ta đi kết hôn nào, buổi tối tôi mời anh ăn một bữa thịnh soạn để chúc mừng." Đám người như chuyện vây xung quanh lần lượt bỏ đi, xì xào bàn tán. "Quan niệm về trinh tiết của Mika sao lại mỏng manh quá vậy? Đàn ông bây giờ ấy à, người giữ được sự trong sạch như tôi hiếm lắm thay." "Tiểu ca giá giá quá cao." Mika làm gì đăng giá tới 1000 tệ đâu? Chỉ ít thì phải giảm giá rồi còn tặng kèm quà khuyến mãi chứ. Mika gả cho Keio, sau này phải gọi là Mỹ Mika rồi nhỉ? Tên hay quá. Mỹ Mika, chúng tôi cũng muốn ăn mừng. Ít nhất ra cũng phải phát kẹo cưới chứ. Đúng trong không khí hào hứng như vậy, mùa hè đã giống lên hồi chuông kết thúc. Vì vì bắt đầu tận dụng thời gian để viết báo cáo thực tập mùa hè. Vì Vì tuy là một sinh viên giỏi Nhưng báo cáo thực tập trước giờ vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót Nhưng năm nay thì chắc chắn là không thể Cô có rất nhiều thứ để viết Đương nhiên cô cũng sẽ chú ý không bao giờ tiết lộ bất cứ thông tin cơ mật nào về công ty của đại thần Khi báo cáo thực tập đã viết được một nửa Một hôm nọ tiêu nại đồn ngột hỏi Chúng ta đi du lịch, thế nào? Vì Vì chớp chớp mắt Đi đâu? Tây An Tây An Đi ăn thì chơi đi. Nhưng nếu là đi du lịch thì tiền trong thẻ có khi nào thiếu không? Không thể gọi điện thoại xin tiền nhà. Vì cô nói đến thực tập ở thành phố Bejima. Vì vì vô cùng khổ sở, Tiêu Nae không cần nghĩ cũng biết cô đang khổ não gì. Bao ăn bao ở, xem như tiền lương thực tập. Vì vì hỏi với vẻ vô cùng ngượng ngùng. Vậy lúc ở khách sạn, em em có được ở phòng đơn không? Tiêu Nai liếm cô một cái. Vì sự thành bạch của anh, đương nhiên. Vì vì chẳng lý cánh tay anh. Tiêu ca, anh tốt quá đi mất. Vậy em làm kẻ theo đuôi anh nhé. Đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại.